các bạn đang nghe tại muốn xem thì nói luôn đi cho nhanh lại còn giả đò nữa không cho mày xem được tối nay quang tao thì tao cho xem Phượng vẫn không chịu buông tha nặng nặc nói tao thèm nhưng ba lô của mày đông đậy thật mà tao chắc chắn là mày giấu thú cưng ở trong này cho tao xem nó là con gì đi giọng của hoàng lúc này lên tiếng trên ngang muốn xem thì lại còn bày đặt mà đi máy bay bao nhiêu lần rồi Làm gì có hãng nào người ta cho mang động vật sống đến máy bay Lý do ấy mà cũng lôi ra được Phượng nghe xong thì đã có vẻ bực mình lắm Nhưng cũng vì câu nói đó của Hoàng mà Phượng cũng chợt nhận ra Đúng là làm gì có hãng hàng không nào cho phép hành khách mang động vật sống lên máy bay Mà giả như Linh có dấu diếm mang lên Thì với cái ba lô bé tẹo của mình Làm sao có thể qua mắt được an ninh sân bay phượng nghĩ ở trong đầu có thể phượng do mệt cho nên nhìn nhầm để cho chắc phượng chăm chú quan sát chiếc ba lô của linh thêm một hồi khá lâu nhưng cũng không thấy nó động đậy thêm lần nào nữa nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm phượng mỉm cười rồi lim dim đôi mắt chiếc xe dừng lại trước cổng của một ngôi biệt thự sang trọng tuy đã có phần hơi cũ nhưng sự bề thế và xa hoa của nó trong thành phố này cũng ít có căn biệt thự nào xoánh kịp hoàng lên tiếng nói Tới nhà rồi, thưa hai quý cô, dậy đi nào. Tiếng gọi của Hoàng khiến cho cả Linh và Phượng cùng tỉnh giấc. Linh bước xuống đeo chiếc ba lô lên người. Hoàng vòng qua phía sau mở cốp xếch chiếc vali xuống. Toàn kéo vào trong thì Phượng đi bên cạnh rồi giật lấy. Đưa ánh mắt tinh nghịch nhìn Hoàng rồi nói. Thôi, thôi được rồi. Mình thay mặt con Linh cảm ơn bạn Hoàng. Để vali đó mình mang vào cho. Bạn Hoàng về nhà tắm rửa rồi tối ta gặp nhau linh thấy vậy thì cũng cười mà nói ờ thế mình cảm ơn hoàng đã đón nhé hoàng về nghỉ ngơi một chút đi tối nay bảy giờ đón bọn mình đi ăn nhé hoàng đáp lại lời của linh bằng giọng ấp úng ờ thế cũng được tối mình qua đón hai người nhớ đúng giờ đó nha. linh chào hoàng rồi quay bước vào bên trong bấm chuông cửa hoàng bước lên xe phượng nhìn theo mà lẻ lưỡi ra trêu hoàng tức lắm vì hoàng thực sự chưa muốn về Hoàng sau bao nhiêu năm không gặp lại người anh thầm yêu từ ngày còn là học sinh phổ thông. Thi đậu cảnh sát rồi ra trường bao nhiêu người mai mối, rồi các em xinh sắn theo đuổi, nhưng Hoàng đều phớt lờ không có ý đến bây giờ. Lúc này Hoàng chỉ muốn được ở cạnh Linh, mặc dù hai người vẫn đang gì dừng lại ở mức độ bạn bè. Thầm yêu Linh từ lâu, nhưng vốn bản tính nhát gái, cho nên đã nhiều lần qua mạng internet Hoàng muốn thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng rồi Hoàng lại không đủ can đảm để nói ra. Cứ như vậy năm tháng trôi đi, Linh vẫn chưa yêu ai và Hoàng thì cũng chẳng nói nên lời. Nhiều lần Phượng cố ý khích Hoàng để cho Hoàng có can đảm nói, nhưng rốt cuộc Hoàng vẫn im lặng. Về phía của Linh, Phượng cũng đã mấy lần thăm dò. Này, tao thấy ông Hoàng có vẻ thích mày lắm đó. Linh khi đó chỉ cười với một ánh mắt có phần hơi buồn rồi trả lời. Đang chỉ thân với nhau mày lại nói như vậy làm tình bạn đổ vỡ thì sao? Phượng không trả lời Linh mà liền hỏi tiếp. Thế nếu ông Hoàng yêu mày thật thì mày tính sao? Linh cười gượng trả lời. Mày cứ nói lung tung là giỏi yêu đương gì. Yêu thì ông ấy phải nói cho tao biết chứ. Chứ tao có thấy ông ấy nói gì đâu. Chỉ thấy mày đoán mò bậy bạ thì có. Chi thân với cả hai cho nên Phượng nhận ra Linh rõ ràng cũng có tình cảm với Hoàng. Nhưng chẳng hiểu vì sao mà sau bao nhiêu năm cả hai người vẫn chưa ai mở lời Phượng biết điều đó cho nên đợt này khi Linh trở về thăm người thân bạn bè Phượng cũng đã lên kế hoạch để cho hai người bạn thân của mình có thể có được một cái kết quả tốt đẹp Bây giờ tối Hoàng có mặt trước cổng của nhà của Linh Nhìn thấy Linh cùng Phượng bước ra thì Hoàng bỗng cảm thấy tim của mình đập nhanh hơn Linh lúc này còn sinh hơn lúc ban chiều rất nhiều Với một bộ váy xòe màu trắng Hoàng nhìn Linh lúc này như là một cô công chúa nhỏ Bước ra từ trong những câu chuyện cổ tích Khiến cho Hoàng choáng ngợp Khi thấy hai người đến nơi Thì Hoàng vội vàng bước xuống xe chạy đến cánh cửa phi sâu Để cho Linh và Phượng bước vào Nhìn thấy độ lóng ngóng của Hoàng Phượng phì cười rồi chọc Sao thế ông Hoàng giật mình bất ngờ trước vẻ đẹp kiêu sa của nàng à Làm gì mà mở cái cửa ô tô cũng không có nên hồn như thế. Hoàng lóng ngóng lén nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Linh. Bất ngờ Linh cũng ngước lên nhìn Hoàng, rồi Hoàng vội đưa ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Rồi quên cả đóng cửa, Hoàng vội vàng đi về phía trước mở cửa ghế lái. Phượng bật cười rồi nói lớn. Oh, hai cái... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net